Trọc khẩu vị, tác giả, tửu tiểu thích, người đọc, thanh xà. Truyện được phát trên trang web thế giớiaudio.org Chương 41 Lưu Man Nghỉ hè, tôi tìm được chỗ thực tập làm biên tập ở tòa soạn. Mặc dù bận rộn nhưng rất thú vị, các đồng nghiệp đối với tôi cũng rất thân thiện. Điểm duy nhất không được hoàn mỹ chính là Có một anh chàng gọi là Tiểu Đa luôn có thể tùy thời tùy chỗ xuất hiện ở trước mặt tôi có khi còn mang bữa sáng một cà phê cho tôi Tôi cũng không ngốc nhĩ nhiên biết anh ấy có ý gì vì vậy tôi đã rất nhiều lần ám chỉ với anh ấy là tôi có bạn trai rồi Cuối cùng cơ hội người của tòa soạn đều biết tôi có một anh bạn trai đẹp trai vô địch vũ trụ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 Nụ cười của anh ấy tương đối thê thảm, bất kể cào hứng bao nhiêu, lúc anh ấy cười cũng làm cho người ta cảm thấy giống như là đang phúng điếu, lạnh cả sống lưng. Dĩ nhiên, trông mặt mà bắt hình dong đó cũng không phải là tác phong của thanh niên tiến bộ. Bất quá, người anh em này đã dùng chính bản thân mình chứng minh đầy đủ một thành ngữ, trông ngoài như một.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 Tôi muốn coi anh ta diệt không khí, không thèm lý tới. Dù sao, chẳng qua là đi thực tập. Thời gian này, mọi người cả đời không qua lại với nhau, tôi sẽ được thanh tịnh thôi. Kết quả, người này lại càng ngày càng quá đáng. Giờ tăng tầm, liền lặng lẽ theo đuôi tôi. Tôi còn tưởng rằng chúng tôi thuận đường, chờ đến khi về gần tới khu nhà tôi liền cảm thấy không được bình thường.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 mồ hôi tôi lập tức liền túa ra cẩn thận từng ly từng tí kêu lên một tiếng gì đường tiền đường thấy là mẹ mình không thể làm gì khác hơn là dừng lại cậu ấy đứng thẳng thân thể đá đá cái bánh rán trên mặt đất anh có thể làm bánh rán từ dưới đất đứng dậy chạy vội đi xa hoàn toàn không giống như là người mới vừa bị đánh Tiền đường nhíu mày cười nói với tôi Em xem, anh nói anh ta không sao mà Dì đường đè nén cơn giận nói Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tôi vội vàng giải thích gì là như thế này Dì đường cắt ngang lời tôi Tôi không hỏi cô Một câu chưa kịp nói Bị nghẹn ngang trong cổ học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 Bất quá là vì ngại thể diện của ba mẹ tôi Nên cũng không tệ mặt nặng mày nhẹ với tôi Hôm nay đây là lần đầu Nếu đây là bắt đầu Chỉ sợ chờ tôi thật sự thành con dâu của gì Sẽ còn có chuyện kích thích hơn Ưu thương Vì vậy tôi ưu thương quá độ Liền làm một chuyện rất bựa Tôi lấy một cái chầu inox Áp lên trên cửa nhà tìm đường Lỗ tai dính vào đáy chậu Muốn nghe xem hai người bọn họ đang nói cái gì Tiền đường và mẹ cậu ấy là cùng một loại người Am hiểu sức mạnh của sự lạnh lùng Dù hai người gây gỗ Cũng giống như là đang nói chuyện Tôi và mẹ tôi không giống bọn họ Hai chúng tôi dù đang nói chuyện Cũng tựa hồ như là đang gây gỗ Dì đường hỏi tại sao tiền đường đánh nhau tiền đường trả lời là bảo vệ bạn gái mình không ngoài sở liệu vì đường nổi giật của trách tiền đường một fan mặc dù không có nói đến tôi bất quá ai cũng có thể đoán được thật ra gì ấy đang bóng gió biểu đạt sự bất mãn đối với tôi bởi vì dì lật lại những món nợ cũ của tiền đường đều có phần tôi tham dự đại ý là tôi dạy hư tiền đường rồi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 anh có thể buông em xuống trước hay không không thể lưu manh anh vừa mới giúp em dạy dỗ lưu manh cảm ơn anh thế nào đây cảm ơn cái gì đây là nghĩa vụ của anh mà một lát sau tôi hít móng vuốt của tiền đường ra sắc lan a đừng sợ lộ anh tiểu vũ ừ tiểu vũ ừ tiểu vũ Mẹ nó, anh kêu xong chưa? Tiểu vũ, đừng sợ Nói nhảm Con anh đây Nói nhảm